À, chúng ta cũng có uh, đi dự một số những cái hội thảo ờ uh, nó mang tính quốc tế thế giới và ở đây thì họ phát ra ờ uh, do ờ uh, bên toàn thánh tổ chức ở trong một số các nước để rồi gây cái sự liên kết cho bảo bảo của tất cả các nơi và đặc biệt là ở Việt Nam thì trong cái cuộc uh, đi dự cái uh, tìm hiểu về vấn đề của trường vừa rồi thì chúng ta có cảm ơn mà đi có con với địa với cha Ninh rồi ở trên Sài Gòn thì có hai trang hội đi dựng cái quá đó và đặc biệt là cái ta cũng có cái cái chuyên viên của Việt Nam để trình bày trong thế giới biết là những cái ảnh hưởng về môi trường ở trên đất nước Việt Nam nó cũng không liệt không kém gì ở những nước khác và đây là một đề rất chúng ta biết đây là vấn đề của cả thế giới phải đã nêu lên Và trong Công giáo chúng ta, Đức Giao Hoàng, anh Sê-cô, Ngài cũng đã rất nhẹ bén trong vấn đề và chính thức lên kiếm thay cho các Công giáo. Là nói rằng người Công giáo chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề để tìm hiểu vấn đề và cùng nhau tìm những cái phương thế để chúng ta khắc buộc những cái hậu hoạch. Thì chúng ta cũng biết rằng, đặc biệt là ở trong cái vùng ở dưới Cà Mau, Bạch Lưu, rồi Sắp Tranh, và thì nó cũng ảnh hưởng tới cơ thân, tức là cái gặp mạng diệt mạng nó cũng lên tới trên cơ thể này. Và chúng ta cũng thấy được cái hoạt hoạt của nó rất là nghiêm trọng như vậy. Cái chuyện này thì nó vừa có tính cách là quốc tế mà nó cũng vượt qua cái tính cách quốc gia. Tuy nhiên là trách nhiệm lớn là của các nhà lãnh đạo quốc gia ban tâm đến vấn đề này. Nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta cũng cần phải ý thức nhiều ạ và đặc biệt ở trong đất nước Việt Nam thì chúng tôi có những cái vấn đề này chúng ta cần phải lưu tâm. Và cái vấn đề thứ nhất đó là chúng ta cố gắng làm sao để giúp cho dân chúng chúng ta ý thức trong cái vấn đề giữ sạch cái môi trường tức là cái vệ sinh. Và về cao thì chúng ta có một cái rất đặc biệt là chúng ta có một cái gọi là cái văn hóa và hóa này nó mang tên là văn hóa xã, xã rằng thì nhu cầu vệ sinh ở đâu cũng có rất và nhất là tất cả những cái chất thải từ sinh sống và đây là một cái lượng vô cùng độc hại nếu chúng ta thấy được những cái điều đó. Trước đây thì những cái nguồn sông của chúng ta sạch lắm. Người ta có thể lóc hè rồi người ta uống được rồi tắm giặt. Còn bây giờ rồi có luôn đúc sông thì các bà con chúng ta không ai dám rồi bởi vì nó quá trời. Chúng tôi nó quá trời ô nhiễm tất cả những gì nhất nhất đều xuống sống thiết để duy trì sự các dân sống và các dòng sông của chúng ta bây giờ không còn xanh sạch đẹp mà nó đầy rác rưởi và chất lại những cái mù thôn và đó là cái điều mà chúng ta làm sao để chúng ta giúp cho giáo dân của mình tiến trước ở trong vùng nông thôn. Thế nên thì thì chúng ta cũng có tồn tại cũng đi rồi đi trên những cái chiếc đò thì tương tự như một bác phải dừng lại, lát, phải dừng lại của bên cả nó rác rưởi chất dục dịch đi hỗn độn đó đều cứ phải như vậy thôi. Và do những cái bao bì lông do những đã ai những cái gì mà nó dơ bẩn thì lại xuống như đó. Và đó cái cái thứ nhất chúng ta cố gắng làm sao để, để chúng ta động viên bà con của mình giữ vệ sinh. Rồi đó thành một cái thói quen ở trong các họ đạo thì con thấy cái hơi buồn động viên giống như nhiều lắm là mua cho nó cái cái chõ rác để sản xuất rồi buôn lý phi chi để chúng con ăn cái gì xong đó rác thì xin bỏ vào chỗ vỏ. Thì có rằng con thấy cái cảm thấy rất cảm động Phật một cái bé chỉ 2 tuổi. Nó uống xong cái cái cái cái cái, cái hộp sữa của nó lên, uống xong rồi cái nó đi tới cái chỗ đó nó bỏ vô. Còn rất là vui và nói đây là cũng có thể là do cái gia đình giáo dục thì mới được như vậy đó. Còn cái bé mới 2 tuổi đó, nó đi cái trại chứng đi chưa lành mà nó rác đi cho tới cái chỗ đó để nó bỏ vô. Còn bố đây con quan nhân và bà đây thì tranh chúc mừng con và cảm ơn không? con đã làm được một cái tấm gương lớn sáng cho những người anh chị của con tuổi lớn hơn mà qua đó nó cũng kêu biết làm vậy. Nhiều khi chúng ta thấy cái vỏ rác kê bệnh mà nó không bỏ, nó bỏ ra chi lăn tròn và nó trở lại cái mà ở trong các bạn đó chúng ta ít nhất là chúng ta giáo dục từ những cái công việc rất nhỏ bé vi định nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường lớn hơn của chúng ta. Rồi thì vì ta thấy ở bên quận Tây của chúng ta ở bên kia đó hàng năm người ta tổ chức gọi là cái lễ hội ẩm thực đó và các ca biết mình cái kết quả sau cái lễ hội đó là cả một cái đống rác ở giữa cái thành phố phục minh một như vậy và người ta phải tận dụng không biết bao nhiêu các cái cái loại xe được đổ ra để có thể xử lý được mà chỉ có trong tầm 3 ngày thôi quý vị ạ. Đó là cái đặc biệt của người Việt Nam chúng ta là có cái tinh thần xã rất cao rồi chúng ta cố gắng được. À, để giúp bà con bình thủy như thế nào? Thì con nghĩ một trong những cái đó là giáo dục từng ở các cái cấp thấp nhất ở địa phương. Mà trong địa phương của mình thì các cái hội đạo thì con nghĩ là các ca lưu ý được cái điều này là cái điều rất là cần thiết để cho bà con của mình giữ sạch được cái môn trường để rồi từ đó chúng ta có thể có nước mà chúng ta sử dụng được cái khai nữa là chúng ta cố gắng để chúng ta tiết kiệm nước và chúng ta tiết kiệm tiền đó là cái điều cũng cần thiết lắm. Thì chúng con thấy điển dụ một số các trại nó đi qua bên cái nước Jordan thấy sự ta biết. Trong nước này người ta rất khan hiếm về nước và khi người ta tưới cây người ta phải đến đổ một cây bao nhiêu giọt và tưới mấy nhiêu giọt cho nó mà tốt. Ở bên chúng ta nước còn nhiều nhưng chỉ có cái này. Thư nghiệm và quý con những học sinh Rồi cứ hay là chúng ta quan trí một cách vô ích vô và những vị vậy nước nó có khả năng cái gì nó kháng nhiễm thì chúng ta dày dạn rồi những khi chúng ta phải tham bằng cách là chúng ta đào những cái giếng để sử dụng các cái thương nước ngầm và thế này cũng rất nguy hiểm đối với dân kẹt lắm thì người ta phải xài cho nó còn điều khỏi chúng ta giữ làm sạch giữ được cái sông tôi mình cho sạch rồi sử dụng các cái nước đó để tranh tốt hơn và bảo sạch ổ điều hơn rồi cho tiền quyết định chúng về vấn đề tiền các bạn có cái kiến thức được cho vào trong giáo dân của mình. Thì ở Việt Nam thì vấn đề giá hiện mặt quá trên có khi đó cũng là lý do để chúng ta thiếu kiểm điều. Cho nên như bạn một phần lớn chúng ta cũng cố gắng để chúng ta kiến thức được lên. Rồi ngoài ra thì chúng ta cái cối rồi cái môi trường xung quanh chúng ta cũng cố gắng để chúng ta làm sao chúng ta bảo vệ được cái việc ở vực trong thôn. Đó bạn xin cái trao ủng đỡ cho trong dân của mình. Chúng ta sử dụng một cách đúng mức và hạn chế các cái loại phân bón và thuốc đường sâu. Bởi vì những cái thứ này nó đọc hại đến cái chỗ này là nó viết sạch hết các cái nguồn sinh vật sống ở trên đất đó. Hồi xưa thì chúng ta có rất nhiều tôm, rất nhiều cá, rồi rất nhiều cua, rất rít này nọ, chủ cũng có làm cái nguồn thực phẩm cho chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta thấy là do những cái loại thuốc đó, và cái giờ rất là là người ta nói rằng là giờ sống ăn cá, về ăn đồng ăn cua, còn cái giờ muốn ăn cá, cũng ăn cua thì phải ra chợ mua mới có ở trên đồng không có. Rồi đó là cái điều mà chúng ta phải rất là phải chọn cái vị trí thực sử dụng quan trọng. Và đặc biệt là những cái người nông dân phân họ cái là rải không không tập biết là cần phải rải bao nhiêu và phải rải theo cái mức độ như thế nào. Nên là và như vậy thứ nhất vừa phí việc và thứ hai làm cho cái đất đất này nó không còn cái sức sống và tất cả mọi sự đều dựa trên các cái phân bón và chúng ta biết rằng cái giá của nó càng ngày càng cao và cái sản lượng nó lại phụ quá nhiều vào những cái loại phân bón một cách bừa bãi như vậy thì rất nhiều cái thứ nhất là nó tác hại cho cái nguồn đất sản xuất và thứ hai là nhất là những cái nguồn nước cá cá đấy là dạ người ta không còn có thể nuôi cá nuôi tôm ở trong những cái vườn đó như chúng ta ngày xưa. Hồi xưa khi cái con về Trung Hoa đó là tôm cá rất là nhiều lắm. Còn bây giờ tôm càng xanh ở dưới chỗ ta hồi bây giờ còn không. Thế rồi hồi xưa thì có vậy đó là buổi chiều tối tối là người ta Có rất nhiều cái xuồng đấu yeah, tôn, rồi chọc nó đến rồi sao, tôi bây giờ không còn thấy chiếc đạo. Rồi con cháu, lúc tôi mới về đó, thì đến một cái gia đình, đó đó. ừ, bữa nay, có ông thầy đến nhà mình bây giờ, mình, mình, mình, mình, mình, mình, mình tác mương để kiếm tôn đã đọc. Thì Mày con thấy rất là chỉ đắp lên thơ cao cao một chút xíu, rồi tác đi bó nước, rồi quẩy sinh lên, và bắt đầu tôn đã đấu lên rồi đem lên. Còn bây giờ thì cái này chẳng hơi khó, anh nói ông chàng ơi chẳng hơi uống cốc tôm thì mới đi ra chào chú. Bây giờ ở chỗ đó bây giờ. Còn ngoài đó là cái mà chúng ta ráng làm sao để gây cái thức tượng cho hoàn con của mình, giữ cái môi trường để chúng ta còn có cái gì để ăn, còn có cái gì để sống. Chứ nếu không thì đó là một điều. Đó là những cái chuyện rồi. Chúng con đi thì cũng có một số những cái tài liệu, đó, thì các cha cũng có. Để chiếu ra cho chúng ta thấy rằng cái ngày nay, cỗi một ngày trở lại cái thế giới này nó càng có nhiều những cái tiên tài và cái thành quả tươi nhuận. Hồi xưa con nhớ là trong đời của con là có một cái cơn bão ờ uh, lớn là năm 1955, con biết các cha con nhớ cái cơn bão ở tại miền Nam nè, năm 1955 lúc đó con có 6 tháng, ở số căn. Đó cái cơn bão đó là nó có hai được. Cái đợt thứ nhất nó là lúc buổi sáng sớm đó. Đây nè, và cái nhà của và bữa trưa nó ở cái nhà K, đã là HK, cả con cũng lại cái nhà La K. Rồi khi mà bão tới thì cái nhà nó còn nó giống như cái răng của bà già thì nó xiên qua nó xiên tới, rồi cha mẹ sợ quá rồi chứ con phải chạy ra được. Ra đường thì những đứa nhỏ như tụi con nó lại đó tụi bay xuống đường mưa hết trơn không cách gì mà tụi con bỏ ra được. Và chiếc con nhớ rất rõ ấn tượng đó tại năm 1955. Ở đây các trời có cha trưa tới tụi đó hành văn có học biết và các cây tới đó thì có là một cây tơ táo và một cây được mà lâu lâu thì mới có cây tơ táo rồi và người ta nói là bảo lục năm thị thì biết tâm ta có rút năm thị hơn và có được cái cây tơ táo tốt đó và những cái cây sau ở và ở sóc trăng là nó ngã đổ rất nhiều. Lúc đó thì bắt đầu xảy ra cái chuyện ở ở sóc trăng đó thì tất cả những cái đường đi tới đó đã sau nó ngã và nó đổ hết. Thế thì chúng con ở tự nhiên. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng không phải lâu lâu mới có cây tơ táo và một năm có khi tới 6 cơ bản cơ bản quá nhiều và thiệt hại cũng rất lớn là do các cái môi trường chúng ta bị phá hủy rất nhiều và một cách vô tội vạ như vậy cũng vì vấn đề đó chứ. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta thấy rằng giống bọn lên tiến cùng với loài người trên thế giới lên tiến cảnh báo chúng ta về chuyện này, gây ý thức để và chúng ta có thể làm được cái gì thì chúng ta làm. và nhất là chúng ta trồng diễn cho bản cộng. Ờ thưa quý vị và các con xin uh, giới thiệu một vài những cái cảm nghĩ khi chúng con đi học ở những cái cái cái cái cái trại hội người ta bạn về vấn đề đó. Chúng con nhìn những cái hình ảnh của những cái nước bị thiên tai và ở trong đó Việt Nam chúng ta cũng không thiếu để chúng ta gây ý thức hơn và nếu có những hình ảnh rất xin quý cha giáo nguyện rồi chúng ta sẽ chiếu lên cho các con trong một số dịp nào đó để gây ý thức cho các bạn con mình chí giác tài độc cần bởi đặc biệt về những cái dục sâu trả lòng thực bà đã cố về dòng biết gấp mạnh tới đâu. Thì như bà con thấy cũng ạ tưởng lắm. Nhiều khi không có nước uống và không còn nước để đánh. Chú có nhớ hồi lần đi ngang cái chỗ đó hình như là ở bên bên bên bên bên, bên Anima hay là là, là là là là là ở bên ở cái khu vực đó thì chứ có cái nước bây giờ có cái ngon mà, mà nó bắt buộc lực Mà nó chết rồi như thế này thì làm sao mà tắm Làm sao mà nhặt nước trong mẫu Đó là những chấm đề mà chúng ta thấy rất gần cùng chúng ta trong mẫu này Đó là những chuyện mà Địa sĩ Quý Cháu chúng ta cũng, cũng cố gắng ý thích Và tôi cũng nói với một số bà con cháu nhận Bây giờ trong cái hoàn cảnh này Tốt hơn là bà con chúng ta đáng mua những cái thùng lớp Để chúng ta chứa nước Những cái mùa nào mà nó phát nước Rồi chúng ta có thể thứng nước của công ty đó rồi chúng ta trữ đó, rồi tới những cái bồ để chúng ta còn có nước sạch. Cho nên mà bà con thấy vậy thì chúng ta sẽ chết dần, ta thiếu nước uống và thiếu nước sinh hoạt. Và đó là những cái chúng ta có thể động viên giúp đỡ cho giáo dân của mình. Ờ có nhiều người chỉ nói rằng xây những cái bồ lớn để chứa nước mưa, nhưng mà thường cứ gặp công nghị nước mưa không tốt. Và nước mưa có lại rất đồng đãi cho cái sự sống của cộng đồng của con người chúng ta. Trình độ tốt nhất là nước máy của nhà nước đó, những cái bồ đầu nước dầu giàu, giàu chúng ta trữ và được nói được cái ơn thì chúng ta có thể sử dụng một cái đó. Đó là cách để chúng ta uh, giữ lại cái đời sống của chúng ta và một cái quan cảnh hôm nay của chúng ta suy nghĩ và là chúng ta suy nghĩ về trời tôi chắc còn xin uh, được chia sẻ chút một vấn đề đó rồi. Khi mà cha và thảo bị có những cái hình ảnh thì chúng ta cũng giúp cho cái chương trình bắt để có sự phát lại sau cái ngày này thì còn uh, đi về để để chuẩn bị cái kiến thức tầm điển cho cha đồng ý và ngày mai thì chúng ta thì chúng ta sẽ mời quý vị chúng ta đi giữ lễ